bốn trăm tám mươi bảy nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm một thời chi khoảnh sờ sờ đầu nàng đừng đem hắn ngươi niết hỏng rồi còn có ngươi gì n à n g cũng không thể đ ố i hắn dùng quý lăng k h o á t tay tiểu khoảnh ngươi thật sự là càng ngày càng rong dài ta là ngươi cô cô cũng không phải ngươi muội muội mặc kệ ta ngươi vẫn là nhìn a vu cái kia bệnh ngương ngương đi thời chi khoảnh n ữ mi không cần nói như vậy a vu nàng sẽ thương tâm quý lăng hừ một tiếng ta chính là không thích nàng ai cho ngươi luôn cùng với nàng thời chi khoảnh rợ khóc rợ cười chỉ làm nàng tiểu hài từ tâm tính sờ sờ đầu nàng nói kia chính ngươi ngoạn nhi đi ta đi tìm a vu quý lăng xem thời chi khoảnh rời đi bất mãn d i ậ m chân một cái sau đó lại khắp một phen lê tuyền mặt xem kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ tai ác liệt bật cười lê tuyền nơi nào bị như vậy đối đãi qua cho dù lê thu niết mặt h ắ n kia cũng là ôn ôn nhu nhu trước mặt này liền quá đau á c lê tuyển t u y ệ t không ủy khuất chính mình hoa một tiếng khóc nay tiếng khóc chấn thiên vang khả tích ly khai thời chi hành cùng lê thu đều nghe không được lê thu chạy sau ẩn thân liều y y y, y, y nắm thời khinh khinh thủ cũng đuổi theo liều y y y, y nói thân tỷ ta thế nào cảm thấy kia đứa nhỏ theo ta đỉnh giống nhìn một cái vừa rồi kia tư thế hoàn toàn khống chế không được ký mấy muốn bạo đi a chính là đứa nhỏ này mạnh hơn nàng thế nhưng có thể khôi phục thần trí tỉnh táo lại thời khinh khinh trên mặt tràn đầy nghiêm túc nàng biết cái loại này bị trung hoặc cảm giác ở liều y y y y n ơ i đó là trung hoặc khống chế nàng đi đối phó nữ chủ yến dương mà kia luồng lực lượng đối thời khinh khinh cho tới bây giờ không phải khống chế mà là trung hoặc nàng kết liêu chính mình tánh mạng từ yến dương từ sau kia cổ có thể ảnh hưởng trung hoặc nàng lực lượng liền tiêu thất liều y y y n cũng là mấy năm nay qua vô cùng thoải mái còn có một đứa trẻ kêu diêm vọng lê thu rời đi quý g i a sau không có phương hướng chạy vài lần tưởng phải đi về tâm tình đều bị nàng cấp h á p chê xuống dưới khả cứ như vậy hao phí tâm lực liền quá lớn lê thu rất mệnh rất mệnh lại cũng không chịu bông tha cho chính mình kiên trì không biết chạy rất xa nhìn đến vân hồ sau lê thu mắt sáng lại sáng bước nhanh đi qua đem nhân cấp ôm lấy thình l i n h xảy ra ôn hương nguyễn ngọc nhường vân hổ ngớ ra vân hổ bằng hữu còn lại là phát ra áo a t r e o g ẹ o thanh âm a ly ngươi làm sao vậy vân hổ tướng nhân theo trong lòng tốn xuất ra nhìn đến đầu đầy là hãn lê thu hơn nữa mặt nàng thực hồng thực hồng n à y trạng thái cũng thực không đối lê thu sao động thân thể ở tiếp cận vân h ổ sau nhường nàng muốn càng nhiều càng nhiều thủ tốn vân hổ quần áo ngón tay đều xà đỏ tê không ra tê không ra lê thu sốt ruột đều nhanh khóc ra không cần không cần phân giải kỹ năng đâu đúng vậy nàng có phần rõ ràng kỹ năng a lực lượng vừa phát tiết mà ra lê thu liền phát hiện thân thể của chính mình bị tốn đi rồi rơi vào một cái quen thuộc ôm ốc cảm thấy nhất quý vân h ổ xem chính mình cổ áo quần áo mở tung lộ ra đại phía ngực có chút tỉnh tình n h i ê n đứng lại vân h ổ bên người nhân cũng sợ ngây người ta trời ạ bọn họ nhìn thấy gì có người muốn đem hình ảnh này ghi lại rồi nhưng bị nhất luồng lực lượng che lại cá nhân đầu cuối công năng thả cả người tản ra cường đại lực lượng làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ l i ề u y y y i ề nhìn về phía thời khinh khinh thân t ỷ chúng ta phải giúp bận sao thời khinh khinh đánh cái thủ thế l i ề u y y hề minh bạch không cần hành động thiếu suy nghĩ l i ề u y y hề tầm mắt đặt ở thời chi hành cùng lê thu trên người lúc này lê thu trạng thái như trước thời chi hành trên mặt có rõ ràng tức giận n à y phát hiện nhường l i ề u ý ý ỉa sửng sốt nàng rất ít gặp tiểu hành cảm xúc như vậy ngoại phóng á học bi lập tệ l ụ đ ó i ổ